Đến khi biết tên của Quý Hồ và Đức Long, các bạn liền hỏi ngay tụi cháu có quen biết gì với chú không. Tôi như hiểu ra, liền gật gù cắt ngang. Chắc chắn các cháu bảo là có quen. Vâng ạ, Khánh Ly ngượng ngập. Không những khoe là quen biết chú, mà bạn Quý Hồ còn nhận mình chính là Quý Ròm trong chuyện chú viết. Tôi nhìn Quý Hồ. Thấy nó tửm tiểm cười, chẳng lộ vẻ gì ấy nấy. Tôi đưa mắt sang Đức Long. Thế còn cháu? Mặt Đức Long lúc này giống như quả cà chua chín. Nó ấp úng. Cháu cũng thế ạ. Cháu bảo cháu chính là Tiểu Long. Tôi lý khánh ly. Chưa kịp hỏi, nó đã thật thà khai báo. Cháu không muốn mạo nhận nhỏ hạnh trước nào.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 Tặng cho ai? Tặng cho những bạn hâm mộ nhà thôn Thái Hạnh ở trong truyện kính vạn hoa chứ còn tặng cho ai hả chú? Khánh Ly quay phát sang cậu bạn ròm. Bạn cũng thế thôi, bạn cũng nhận rằng là quý ròm rồi tặng chữ ký lung tung mà bây giờ lại đi mét. Đức Long khụt khịt mũi, y như tiểu Long Thôi đừng gây gỗ nữa.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 Ra vẽ hiểu biết Cũng là một bọn nhóc giả mạo Đến cầu cứu chú Ánh giải vây dùm chứ ai Tôi lướt mắt qua các gương mặt thấp thỏm Của Khánh Ly, Quý Hồ và Đức Long Mỉm cười Trông thấy ngoại hình của các cháu Lại nghe hai cái tên Đức Long và Quý Hồ Bất cứ ai cũng có thể nhầm là nhóm Quý Ròm Chuyện đó rất bình thường Có gì mà phải cầu cứu chú Đức Lâm liếm môi. Nhưng tụi cháu đã lỡ tặng chữ ký. Suýt tặng ảnh nữa ạ. Quý Hồ láo táo bổ sung. Các bạn đó xin cả ảnh. May mà tụi cháu không có sẵn. Nếu có, dám tụi cháu cũng đem ra phân phát luôn rồi. Bọn Quý Ròm ngồi bàn bên cạnh tò mò lắng nghe. Tới lúc này, như không nhận được, Quý Ròm nhìn lên trời, nói bân quơ. Đúng là thỏ đội lốt hùng Tiểu Long đưa tay quẹn mũi, phụ họa. Nhưng đến phút cuối lại thò đuôi thỏ. Phản ứng của bọn quý sòm thực tình là ra ngoài tiên liệu của tôi. Tôi trừng mắt quay sang tụi nó, thấy nhỏ hạnh ngồi che miệng tủm tiểm, liền thở phào. Chắc là tụi nó muốn trêu bọn nhóc giả mạo này thôi, chứ không phải tức giận thật sự. Quả nhiên, Nghe bọn quý ròm xiên sỏ, quý hồ nóng mặt trả đũa ngay. Có tới sáu con thỏ đội lốt hùm, chứ đâu phải ba con. Thì hì, nhưng dù sao thì ba con này trông vẫn giống hơn ba con kia nhiều. Đức Long nhết mép. Nếu tưởng đưa tay lên quẹt mũi mà giống Tiểu Long, thì bọn này bắt trước xem còn giống hơn. Ý nó muốn châm chọc cái động tác quẹt mũi của Tiểu Long vừa rồi.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 Lý lẽ của nó lại quá xá vững chắc Nên Quý Hồ dù giận tím mặt Cũng cố giàn lòng, gật gù Cũng có lý Đối phương thừa nhận cũng có lý Là đã nhân nhượng lắm rồi Nhưng Quý Ròm vẫn chưa chịu thôi Hết cười hi hi Nó lại cười hê hê Có lý đứt đuôi đi rồi chứ Cũng cái củ khoai lang gì nữa Bọn này làm biến không thèm suy nghĩ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 cũng có thể kể là một cái chết đẹp. Giọng nói của quý ròm ra chiều an ủi, nhưng vẽ mặt nó lại tươi hơn hớn. Khánh Ly nhìn tôi, mặt xe lại như đau thương. tuổi cháu không còn cách nào hả chú? Tôi nghĩ là không còn cách nào, nhưng không nở thốt ra miệng. Còn một cách, quý ròm đụng ngột nói. Ba cái đầu đồng loạt quay về phía Quý Ròm, nếu không tính thêm cái đầu của tôi. Hãng TFS chuẩn bị chuyển bộ truyện Kính Vạn Hoa thành phim nhiều tập. Quý Ròm nói, cố làm ra vẻ khoang thai. Sáng chủ nhật này, tại nhà thiếu nhi thành phố, họ sẽ tổ chức tuyển diễn viên cho bộ phim. Tôi có biết tin này, nhưng thấy nó chẳng ăn nhập gì đến câu chuyện trước mắt.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 Quý ròm gãi cổ. Nếu tôi nhớ không lầm thì nãy nó vừa gãi đầu xong. Sáng nay cháu đã gọi lại cho chị thơ hoa. Tôi nheo mắt. Lần này thì không phải gọi nhầm chứ. Lần này là cố tình. Để xin lỗi. Vâng, để xin lỗi. Tôi đặt tay lên vai quý ròm. Nếu là chú... Chú cũng sẽ làm thế Nhưng... Nhưng sao? Sau khi gãi đầu và gãi cổ Quý ròm không biết gãi vào đâu nữa Nó xoa hai tay vào nhau Sáng nay mấy các xếp nhà chị Thơ Hoa Lại mở cuộn băng nhà ảo thuật Thật tôi chưa từng thấy câu trả lời nào vu vơ Hơn cái câu tôi vừa nghe Vì vậy tôi không nói gì Tôi biết tiếp theo câu vu vơ đó sẽ có những câu ít vu vơ hơn. Tôi đoán đúng, nhưng lần này người lên tiếng là nhỏ hạnh. Nó tủm tiểm. Thế là quý không nhịn được, liền khoe mình chính là nhân vật quý ròm trong truyện. Tôi liếc quý ròm, thấy mặt nó chuyển đủ bảy sắc cầu vồng Tay tôi vẫn còn ở trên vai nó. Tôi nhịp những ngón tay, mỉm cười. Nếu là chú, chú cũng sẽ làm như thế. Tôi tặc tặc lưỡi, nhưng chắc là chị thơ hoa nào đó không tin lời cháu. 18. Lần này thì tôi đoán sai. Mặt quý ròm rạng lên, sự liến thoắng nhanh chóng trở về trên môi nó. Tin chứ ạ, chị ấy tin ngay tắp lự. Cháu bảo cô bé hôm trước gọi nhầm số chính là nhỏ hạnh trong truyện, Chị ấy cũng không hề nghi ngờ mãi may. Chị ấy chỉ nói vui quá. Thế là hai bên làm quen với nhau? Vâng. Tôi vẫn chưa thấy cơ chuyện có gì trầm trọng đến mức quý ròm phải giữ chân tôi lại. Thế sau đó thì sao? Sau đó cháu bảo là hôm nào cháu sẽ kêu Tiểu Long gọi điện thoại cho chị Thơ Hoa. Chị Thơ Hoa đã nghe được giọng nói của cháu và nhỏ Hạnh. Còn Tiểu Lâm thì chưa. Tôi không hỏi nữa, nhưng vẽ mặt tôi cho biết là tôi đang chờ nghe tiếp phần tối hậu. Quý ròm khẽ liếc tôi một cái, rồi khụt khịt mũi và nói bằng giọng thật chậm, cứ như thể nó đang nhai từng tiếng. Cháu còn hứa cháu sẽ tặng cho chị vài cuốn sách có chữ ký và lời đề tặng của chú. 19. Ngày Chủ nhật tới quá nhanh, làm tôi tạm gác chuyện cô gái thơ hoa. Sáng hôm đó là một buổi sáng tuyệt đẹp. Trên nền trời xanh biên biếc, từng cụm mây trắng lưỡng lờ trôi, nòm chẳng khác những cánh buồm đang bền bồng trên mặt biển. Dọc con đường lá me rắc vàng trên tóc, chim kêu ríu rít bên tai. Tôi và quý ròm, tiểu long, nhỏ hạnh chẳng lòng nào phóng xe vội vã. Nên khi bốn chú cháu tới nơi, hội trường nhà thiếu nhi thành phố đã đông nghẹt người. Nếu không có nhân viên của ban tổ chức dẫn đường, chắc chúng tôi không tài nào chen chân vô lọt. Chương trình hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là các cuộc thi viết, vẽ và trả lời các câu đố chung quanh bộ truyện Kính Vạn Hoa dành cho tất cả bạn trẻ có mặt. Phần thứ hai Các diễn viên nhí của đội kịch Tuổi Ngọc sẽ diễn trích đoạn hai vỡ kịch Những con gấu bông và Hoa tỉ muội do đạo diễn Lê Cường chuyển thể và dàn dựng từ bộ truyện này. Cuối cùng là phần chính yếu. Các thí sinh ứng tuyển vào các vai Quý Ròm, Tiểu Long, Hạnh sẽ lần lượt bước lên sân khấu thực hiện các yêu cầu của hãng phim truyền hình TFS. Đây là chương trình tổng hợp nên thành phần ban tổ chức ngoài hãng phim TFS còn có sự tham gia của nhà văn hóa thanh niên và nhà thiếu nhi thành phố. Phòng, thủ lĩnh nhóm du khảo mèo rừng thuộc nhà văn hóa thanh niên cũng có mặt trong ban tổ chức. Lúc nhìn thấy chúng tôi, phòng gật đầu. Chào chú. Rồi quay sang bọn quý ròm, phòng cười cười. Chúc mừng trước ngang. Các em đi thi thì giải nhất coi như ở trong túi rồi còn gì. Phong có vẻ bận rộn với nhiệm vụ nên treo xong một câu, không đợi bọn quý ròm trả lời, cậu ta đã vọt mất. Quý ròm ngó theo thủ lĩnh nhóm mèo rừng, lào bào. Toàn nói mò, bọn này đi chơi chứ đâu phải đi thi. Bọn quý ròm không có ý định tham gia cuộc thi tuyển diễn viên thật. Thất bại ê ẩm với hãng Sài Gòn Audio trong vụ lồng tiếng lần trước đã khiến tụi nó cụt hứng. Nhưng đến khi đụng đầu nhóm Quý Hồ, Đức Long và Khánh Ly thì tụi nó lại không giữ được quyết tâm của mình. 20. Nhóm Quý Hồ ngồi ở giải ghế ngay phía sau giải ghế của chúng tôi. Lúc chen nhau vào chỗ vì quá đông người nên chúng tôi không nhìn thấy. Nhóm quý hồ cũng không phát hiện ra chúng tôi ngay. Chỉ đến khi Phong cất tiếng hỏi thăm chúng tôi thì tụi nó mới ồ lên. Khánh Ly ngã đầu tới trước, mừng rỡ. Chào chú, chào các bạn. Đức Long tuyết miệng cười. Hóa ra chú và các bạn cũng đến đây. Hai câu nói của Khánh Ly và Đức Long không có tác động gì xấu đến thái độ của bọn quý ròm. Chính câu nói tiếp theo của quý hồ mới ảnh hưởng tệ hại. Nó trồm tới bá vai quý ròm, giọng đầy khiêu khích. Các bạn mà đoạn giải nhất á! Còn lâu! Chắc chắn quý hồ đã nghe câu nói trêu của thủ lĩnh nhóm mèo rừng và nó đã không kèm được phản ứng. Xét về tính nóng nảy, nó không thua gì quý ròm của bọn tôi. Như lúc này đây, Vừa bị chạm nọc, quý ròm mất bình tĩnh ngay. Nó sầm mặt. Mày nói tiếng nước nào thế hả? Tiếng nước nào cũng vậy thôi. Quý hồ thản nhiên. Đằng nào thì các bạn cũng không nên tham gia cuộc thi này. Nếu muốn trúng tuyển, thì hôm trước lẽ ra các bạn không nên chỉ chỗ cho bọn mình mò tới. Không chỉ quý ròm, Ngay cả đứa điềm tĩnh như tiểu Long cũng cảm thấy khó mà tiêu hóa nổi giọng điệu khi dễ của đối phương. Nó khụt khịt mũi. Đừng nói trước, chưa biết mèo nào cắn miễu nào đâu. Đúng vậy, quý rầm gâm gừ phụ họa. Cứ đợi đó, lát nữa sẽ có câu trả lời. Có lẽ nhỏ hạnh là đứa duy nhất nhận ra nguy cơ của cuộc đấu khẩu ngoài dự kiến này. Nó một tay kéo áo tiểu lông, một tay kéo áo quý ròm. Này, các bạn đang nói lung tung gì thế hả? Tụi mình đến đây đâu phải để... Nhưng lúc này, sự tức tối đã dắt quý ròm đi xa lắm rồi. Tức nhất là mới cách đây mấy ngày, chính nó đã nghĩ cách cứu bọn quý hồ. Thế mà bây giờ, bọn này không những không ăn nói tử tế với ân nhân thì chớ, lại còn dở giọng khích bác. Bảo nó không xịt khói ra đằng tay làm sao được. Cho nên, nhỏ hạnh mới nói nửa câu, nó đã quậu cọ gạt phát. Đó là dự định ban đầu, bây giờ mọi thứ đã đảo lộn tung pheo rồi. Bộ hạnh không nghe người ta nói gì sao? Từ đầu đến cuối, tôi không tham gia vào cuộc đấu võ mồm của bọn nhóc. Nhưng nhìn gián điệu nhớp nhỡm của quý ròm, nghe câu nói cay đắng của nó, tôi đoán chắc, Nó nóng bức còn hơn ngồi trên một cái lò thang Không khí giữa hai bọn nhóc Lúc này nói chính xác là đang sùng sụp Như một nồi súp de Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó Vin vào câu ca tháng của quý ròm Thằng nhóc quý hồ ác nhân kia Lại hùng hổ dội tiếp vào đống củi lửa Một thùng xăng hai chục lít to đùng Bọn này chẳng nói gì quá đáng Chỉ nói lên sự thật mà thôi. Câu nói bồi của quý hồ có sức tàn phá không thua gì cú đấm của huyền thoại quyền Anh, Mohamed Ali. Nhỏ hạnh thở dài biết mình không cứu vãn gì được nữa. Quyết tâm không dự thi của bọn quý ròm đã bị cú đấm kia hạ gục hoàn toàn. 21. Thực tình là tôi không biết nói như thế nào về cái ngày đen đuổi đó. Quý ròm, tiểu long và nhỏ hạnh diễn xuất không đến nổi tệ. Nhưng một khi đã cố tình diễn xuất, tụi nó đã không còn là chính mình. Diễn xuất, tự nó đã có nghĩa là làm khác đi bản thân mình, tức là đã đánh mất sự tự nhiên cố hữu. Cho nên càng diễn, càng cố làm cho giống mình, quý ròm, tiểu Long và nhỏ hạnh trông càng ngượng ngập và hậu quả không thể tránh khỏi là trông tụi nó lạ hoặc lạ hô. Tôi ngồi bên dưới dương mắt xem bọn trẻ của mình thi tài. Lúc đầu còn cố ngóc cổ để nhìn cho rõ. Nhưng về sau thì tôi ngồi xệp xuống ghế như một đống dẻ cũ, vai thỏng xuống như đang cổng một trái núi vô hình. Phòng ngồi trên bàn ban tổ chức, chốc chốc lại đảo mắt xuống chỗ tôi ngồi với tia nhìn không dấu vẽ sửng sốt. Tôi muốn tránh ánh mắt của cậu ta đến chết được, nhưng bất lực. Đành phải đáp trả bằng nụ cười méo xẹo. Kết quả, trong cuộc thi xem ai giống quý ròm, tiểu Long và nhỏ hạnh nhất. Nhóm quý ròm thứ thiệt đứng hạng chót trong ba nhóm. Đứng nhất là nhóm quý hồ. Đứng nhì là nhóm trẻ trước đây lồng tiếng cho cuộn băng nhà ảo thuật của hãng Sài Gòn Audio. Điều an ủi là hãng phim TFS. Đồng ý thu nhận cả ba nhóm vào đoàn làm phim Kính Vạn Hoa. Dĩ nhiên, Quý Hồ, Đức Long và Khánh Ly sẽ thủ vai các nhân vật chính trong phim. Nhóm trẻ thứ hai sẽ đảm nhận việc lồng tiếng. Còn nhóm Quý Ròm được bố trí đi theo để hỗ trợ khi cần thiết. Hỗ trợ khi cần thiết là cái quái gì? Trên đường về, Quý Ròm càng nhằn. Tiểu lòng đưa tay quẹt mũi. Ừ, tao cũng chẳng hiểu. Nghe sao mơ hồ quá. Tiểu lòng quay sang tôi. Chú có biết hỗ trợ khi cần thiết là làm những chuyện gì không hả chú? Thấy tôi lắc đầu, nhỏ hạnh vỗ vỗ tay lên trán. Biết đâu bọn mình sẽ được nhận vào làm trợ lý đạo diễn. Đừng có mơ. Giọng quý ròm chưa hết cáo kỉnh. Có đi theo khiên đồ, sách nước cho bọn nhóc kia thì có. Hoàn toàn chính xác. Một giọng nói dĩu cợt thình lình vang lên sát bên tai. Chúng tôi ngoảnh lại, biến sắc khi nhận ra bọn quý hồ đã chạy kè kè bên cạnh không biết từ lúc nào. Và cái đứa vừa thốt lên câu châm chọc vừa rồi chính là quý hồ. Lúc này nó đang nghe răng cười hì hì và nhìn bọn quý ròm bằng ánh mắt. Không rõ là vui mừng hay ác ý. 22. Lúc tôi cùng bọn quý ròm rời khỏi nhà thiếu nhi, các tiết mục vẫn chưa kết thúc. Sau khi hãng phim TFS công bố kết quả tuyển chọn diễn viên, chương trình vẫn còn tiếp nối với màn giúp vui của đội múa Sơn Ca. Nhưng bọn quý ròm không chịu ở lại đến phút chót. Chúng kéo tay tôi, nằm nặt đòi về ngay. Tôi đoán tuổi nó sợ nấng ná sẽ gặp lại phong người trước đó đã tỏ ra tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng của tuổi nó thực ra đụng đầu thủ lĩnh nhóm mèo rừng đối với quý ròm và tiểu Long có lẽ cũng không đáng sợ bằng tái ngộ bọn quý hồ trước khi cuộc thi tuyển diễn ra hai đứa nó không chịu nổi sự khiêu khích của đối phương nên đã lỡ huỳnh hoang quá trớn bây giờ muốn tránh một sự giáp mặt bẻ bàn Không có cách nào tốt hơn là bỏ về ngang. Rốt cuộc vẫn chẳng ăn thua gì. Có vẻ như tuổi quý hồ muốn theo ám đám trẻ của tôi đến cùng. Tôi không để quý ròm kịp phản ứng, tươi cười quay sang bọn quý hồ. Chúc mừng các cháu nhé! Thành thật chúc mừng các bạn! Nhỏ hạnh tiếp theo ngay. Chúc mừng! Tới phiên tiểu lâm tỏ tinh thần cao thượng của một hiệp sĩ. Lâu thật lâu không nghe quý ròm nói gì, tôi đoán nó vẫn chưa nguôi bực bội. Quý ròm là đứa mồm mép lanh lẹ và phản ứng nhanh nhất bọn. Nếu đột nhiên nó trở thành đứa chậm nhất, có nghĩa là nó đang tìm một câu trả đũa đích đáng nào đó. Cái nín lặng của nó hẳn là cái nín lặng của hỏa diệm sơn trước giờ phun lửa. Nhưng lần này thì sự thật đã ra ngoài lo lắng của tôi Mãi một lúc Quý Ròm mới lên tiếng Giọng chẳng có gì quạo cọ Và câu nói mới đáng kinh ngạc làm sao Thật ra ngay từ lần đầu gặp các bạn Và suối các bạn tham gia cuộc thi này Tôi đã biết trước các bạn sẽ trúng tuyển rồi Thật không đó? Đức Lâm nhướng mắt với vẻ nửa tin nửa ngờ Quý Ròm thản nhiên Nếu không tình chắc như vậy, tôi đã chẳng bảo các bạn đến đó. Vì nếu các bạn rớt, chuyện rắc rối ở câu lạc bộ sáng tác báo khăn quàng đỏ đâu có giải quyết được gì. Khánh Ly mỉm cười, không rõ nó nói thật hay ngụ ý xiên sở. Thật không ngờ bạn tử tế đến vậy, bây giờ tôi mới biết. Đó là thiệt thòi cho bạn. Quý ròm tỉnh khô, còn tôi thì tôi biết điều đó từ lâu rồi. Quý Hồ hỏi vặn: "Nếu thật như thế, tại sao các bạn còn tham gia cuộc thi sáng nay?" Mặt Quý Ròm đột ngột rúm lại như bị ong chích. Ai mà chẳng có lúc nóng đầu, nhất là khi bị người khác khích bác. Tiểu Long nhún vai. "Cái đó kêu là bốc đồng một phút, ân hận ngàn đời." Một cái đứa vụng nói như Tiểu Long, tự nhiên văn hoa đột xuất khiến quý ròm, nhỏ hạnh và cả tôi giật mình quay sang nhìn nó. Bắt gặp ánh mắt sửng sốt của mọi người, tiểu lòng bẻn lẻn nhìn tôi và tiếng nói của nó lý nhí như dế kêu. Hồi hôm cháu mới xem cải lương. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.